Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nạn Tôi nghĩ có lẽ nào do cái sự hết lòng của gia đình tôi đối với họ bằng cách là trùng tu mồ mã và cúng kiến như vậy cho nên họ báo đáp lại không biết có đúng hay không Tôi nhớ là trong cái ngày mà gia đình tôi Giúp xây mộ để cho các chú, các bác Không có người thân đó Chúng tôi có thắp nhang Có gian giái và có nói là Gia đình chúng tôi muốn xây mộ cho các chú, các bác Để mà nghỉ ngơi, yên tĩnh Để có chỗ nằm ngủ, nằm nghỉ Không có Nhìn mà nó đau thương quá Thì trong khi mà Làm mộ, làm mã như vậy Làm mộ, làm mã như vậy Đi tới, đi lui Đâu có biết được ở dưới Cái chân mình, cái chỗ mình bước qua, có thể là có những phần mộ của các cô chú bác nằm đó nữa. Cho nên sợ lắm mình đâu có biết. Thành ra tôi có gian giái nếu có lỡ mạo phạm mà động đến phần mộ các cô, các chú bác thì thông cảm, mong bỏ qua, chứ tụi tôi không có cố ý xúc phạm. Những cái sự việc mà xảy ra trong cái dòng tập của tôi, Làm tôi phải nghĩ tới, đó là cái tai nạn mà gặp đầu tiên là do đứa cháu gái tôi, là con của chị hai tôi gặp phải. Đó là năm 2018, nó đi lên Đà Lạt chơi bằng xe gắn máy, đi với bạn nó chở nó. Đêm hôm đó không biết xui khiến thế nào mà nó té đèo. Phải nói là cái chết ở trong gang tất nha. Khi mà té nó chợt nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện đi về phía nó, đưa cái bàn tay ra đỡ nó rồi đẩy nó ra cái chỗ khác. Kết quả là nó không có, không có bị rớt xuống đèo. Nó chỉ bị chấn thương đùi thôi, rồi cái cột sống nó cũng bị chấn thương. Nó điện thoại về nhà cho biết là nó đang gặp tai nạn ở đèo ra Đà Lạt. Mà có ai đỡ nó, đẩy nó lên trên nên nó không có bị rớt xuống. Còn cái người thứ hai mà bị tai nạn là chính tôi đây nè. Lúc đó tôi đang đi làm trên đường về, tôi bị người ta đụng một cái bay ra khỏi xe té ra giữa đường. Mà cái giờ đó mà, xe nó tràn lên tràn lên, cái điều đó là chỉ có cán chết thôi. Và khi tôi té đó giống như có ai đó đang đỡ tôi vậy. Xe thì nằm một nơi, người thì nằm một nơi, dép thì văng một nơi. Vậy mà tôi không có sao hết. Bị chấn thương ở đùi thôi. Mà không có ai cán lên hài đổ của tôi nữa. Ngay sau cái ngày mà tôi bị tai nạn đó. Thì tôi ngã bệnh. Phải nói là suốt cả tuần luôn không có khỏe được. Nằm mà cứ mê mang nửa tỉnh nửa mê như vậy. Trong cơn ngủ lúc đó. Chập chờn chập chờn, Tôi nhìn thấy rất nhiều. Nhiều dữ lắm luôn. Toàn là những người mặc đồ lính. Rồi họ đi thành hàng đi thành đội ngũ có và trong khi đi mặt họ cứ chăm chăm nhìn vô tôi như thế này. Trong tiềm thức tôi tự hỏi mình đâu có quen ai là lính đâu. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra là, à đây có lẽ là mấy chú mấy bác ở trên nghĩa trang quân đội biên hòa chắc là họ thấy mình bệnh nên về ghé thăm chân. Và sau cái giấc ngủ chập chờn mê man ấy nhìn. Thấy các cô, các, các chú, các bác ở trong, trong quân đội mà đi nhìn tôi như vậy, thì mấy ngày sau tôi khỏi bệnh hẳn luôn. Có lẽ tôi cũng giới thiệu về tôi một chút và cái nơi tôi sống một chút vì nó có nhiều cái chuyện tâm linh Hay là chuyện ma mà tôi trải nghiệm qua và nó xảy ra đối với nơi tôi ở nữa. Tôi được sinh ra và lớn lên, phải nói là ngay trên cái mảnh đất Sài Gòn. Nên tôi không biết ở dưới quê có cái gì, có vui không. Cho nên mỗi lần mà có nghe ai nói là đi về quê, chà, tôi ham lắm. Cái thời đó thời con nít mà, tôi mới 13, 14, 14 tuổi chứ đâu có lớn lao gì tôi còn nhớ vào cái dịp nghỉ hè năm đó cách nhà tôi có ba căn là nhà của dì hai tôi mà phải nói tôi thân với gia đình của dì ấy lắm giống như người một nhà vậy cho nên bà thứ hai tôi kêu là dì hai chứ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện